hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 198 chủ tớ gặp lại S các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ai người đưa Đức Vương và Du Vương trở lại khách viện nghỉ ngơi dịp ly vịnh tay nha đầu từ phía sau đi ra khẽ cười nói chỉ qua một đêm Đức Vương cũng đã thay đổi khá nhiều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 Mặt cảnh kỳ gọi lão một tiếng hoàng bá phụ thì sẽ thật sự kín lão ta như bá phụ sao không biết Mặt cảnh kỳ hận nhất chính là mấy cựu thần và trưởng bối đè ép hắn Không cần người khiếp bác chỉ cần bắt được cơ hội Mặt cảnh kỳ cũng sẽ tìm cách để bọn họ không được nhàn rỗi Bây giờ lão ta lấy nghĩa lớn cùng với những lời lẽ hay ra khuyên bản vương Cho dù bản vương không cho lão mặc mũi Nhưng cũng phải thả bọn họ bình an hồi sở kinh Chậm rãi ngồi xuống Diệp Ly nhớ lại biểu hiện mới vừa rồi của hai vương gia Nếu nói là thay mặt cảnh kỳ đến làm thuyết khách Thì thật thiếu mấy phần thuyết phục Chỉ là mấy móc nói lại lời mặt cảnh kìa Sau đó mới nói thêm hai câu với mặt tu nghiêu Hiển nhiên hai người ai cũng không muốn thật sự chọc giận mặt tu nghiêu. Diệp Ly cười nhẹ nói chàng cũng đã định thả bọn họ trở về rồi đúng không mặt tu nghiêu khẽ gật đầu. Ngồi xuống bên cạnh nàng mặc dù hai người này không làm nên chuyện gì. Nhưng ta chỉ muốn cho mặt cảnh kỳ một chút phiền toái thế đã. Mấy tháng này bản vương không có tâm tư để ý tới bọn họ. Cuối đầu nhìn cái bụng bầu của Diệp Ly Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút Vừa lúc đụng phải cục cưng trong bụng đang đá đá chân Mặt tu nghiêu nhíu mày Thấy Diệp Ly khẽ nhíu mày Nói tiểu tử này không biết an phận Sinh ra rồi chi bằng phải dạy dỗ tốt một chút Diệp Ly vỡ khóc dở cười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 Không đến mấy ngày, Đức Vương và Du Vương liền từ giả mặt tu nghiu chuẩn bị về kinh, nhưng Tô Triết thật sự bệnh rất nặng. Đến lúc Du Vương tự mình đi nhìn thì Tô Triết đã gầy đến da bọc xương rồi, cả người đã lâm vào trong hôn mê. Bộ dáng kia vô luận thế nào cũng không phải giả vờ. Đừng nói là hồi kinh. Chỉ sợ ngay cả một chút gió rét cũng có thể lấy đi tính mạng của ông. Nhưng hai vị vương gia cũng biết Tây Bắc cũng không phải chỗ bọn họ có thể ở lâu Chỉ đành phải từ giả mặt tu nghiêu đi trước một bước Sau hồi kinh bẩm báo hoàng thượng lại chờ tô triết khá hơn một chút lại phái người tới đón ông hồi kinh Mặt tu nghiêu cũng không giữ bọn họ Hai người và mạc tiện mang theo đám thị vệ chỉ còn lại một phần hai Cũng không truy cứu gì lên đường hồi kinh Mặt tu nghiêu nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một tiếng Phái chu dục trú thủ ở Như Dương cùng thân cận tự mình đưa hai vị vương gia ra khỏi thành Trong địa la mờ mờ tối Mặt tu nghiêu ngồi dựa trên ghế lười biến nhìn trước mắt nam tử trung niên người đầy máu bị trói Ở trên mặt cọc gỗ nhướng mày cười nói phó thống lĩnh ngự lâm quân Tâm phúc của Hoàng thượng Á Tướng Tiết Thành Lương Còn có Cháu họ của Thái Hậu Biểu ca của Hoàng thượng Mặt cảnh kỳ thật là nâng lên được bỏ xuống được nha Lại phái ngươi đến Tây Bắc Nam tử ngẫm đầu lên Nhìn Nam tử áo trắng tóc trắng không nhiễm một hạt bụi trước mắt Trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng Ở nơi lao ngục âm u lạnh lẽo này Sắc trắng như vậy càng làm cho lòng người phát lạnh Mặt tu nghiêu không thèm để ý chút nào Lạnh nhạc cười nói nghe nói tiếc thống lĩnh có danh xưng cao thủ đệ nhất đại nội Võ công cũng chỉ kém một hình thương một chút Nhiều năm như vậy cũng chỉ cam tâm làm một phó thống lĩnh ngự lâm quân Đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi Tiết thành lương mạnh mẽ ngẫm đầu trong kinh thành hắn vẫn không có danh tiếng gì. Nhiều năm như vậy cũng chỉ làm một phó thống lĩnh ngự lâm quân không chút danh tiếng. Không nghĩ tới mặt tu nghiêu cũng tra đến nhất thanh nhị sở. Mặt tu nghiêu dựa vào lưng ghế mắt liếc hắn nói đã vào thành như dương của ta. Chắc tiết thống lĩnh sẽ không còn ảo tưởng có thể bình an trở ra đấy chứ. Bản vương sẽ không dụng hình với ngươi, đoán chừng cực hình đối với ngươi mà nói cũng vô dụng Ngươi xem tự mình nói hay để bản vương nghĩ biện pháp khiến ngươi phải khai ra đây Tiết thành lương cười lạnh một tiếng nói thành như dương là của vương gia sao Trong thiên hại chẳng nơi nào không phải vương thổ Vương gia cho rằng chiếm được như dương thì như dương liền trở thành của ngươi rồi Thật không nghĩ tới định quốc vương phủ lại sinh ra một loạn thần tặc tử. Thật không biết mặt lãm vân và mặt lưu danh dưới cử tuyền còn có mặt mũi nào mà gặp Thái Tổ và tiên hoàng đấy mặt tu nghiu cũng không thèm để ý lời mắng của hắn. Đôi mắt đen lạnh như băng. Không nghĩ tới tiếc thống lĩnh cũng là nhân sĩ Trung quân Á quốc khó được. Làm cho bản vương bội phục không dứt. Nhưng cũng không biết cái vị hồng nhan tri kỷ của Tiết thốn lĩnh Còn có tiểu công tử mới sinh ra không lâu có phải cũng trung quân á quốc như vậy không Tiết thành lương sượng sốt trong mắt có chút bối rối Lúc này hắn mới thật sự tin tưởng Mặt tu nghiêu đã tra được rõ ràng thân phận của hắn Nếu mặt tu nghiêu cầm người nhà đến uy hiếp Có lẽ hắn còn không quan tâm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 Nhìn Tiết Thành Lương biến sắc mặt tu nghiêu hài lòng nở nụ cười, ngón tay khẽ động Phía sau tầng phong lấy ra một bức chân dung đưa đến trước mặt Tiết Thành Lương Sắc mặt Tiết Thành Lương vốn đang phát sanh nhất thời trắng bịch Người trong bức họa đích thị là người hắn yêu cùng nhi tử Không nói dung mạo y phục, ngay cả bối cảnh đình viện cũng giống nhau như đốt Tiết thành lương cả kinh nói không thể nào Ngươi không thể nào có Mặt tu nghiêu nở nụ cười lãnh mạc vô tình Bạn vương quả thật không biết Tiết thống lĩnh ngươi có đại giá quan lâm tới Tây Bắc hay không Nhưng mà bổn vương cũng không nói mình vĩnh viễn sẽ không hồi sở kinh Đã như vậy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 Xem nên trả lời bản vương thế nào cũng không muộn Dứt lời Mặt tu nghiêu không để ý tới bị tiếp thành lương bị trói trên cây cột cả người máu đen khuôn mặt vạn vẹo nữa Xoay người bước ra khỏi phòng giam Phía sau tiết thành lương giận dữ hết mặt tu nghiêu không cho ngươi làm hại đến các nàng Đúng rồi tiết thống lĩnh ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện tự sát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 Không được chết tử tế mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói bản vương sớm đã chết quá không dưới 10 lần rồi Bản vương không sợ chết Tiết thống lĩnh ngươi có sợ hay không tiếc thành lương á khẩu không trả lời được Hắn sợ chết sao Hắn dễ nhiên sợ Hắn từ nhỏ đến lớn bị vô số khổ Rốt cục cũng đã có nhi tử có gia đình của mình Làm sao hắn lại không sợ chết đây Lúc Tô Triết tỉnh lại đã là lúc Đức Vương Du Vương rời đi được 5 ngày Nghe được mặt Tu Nghiêu nói hai vị Vương gia đã dẫn người rời đi Tô Triết sưởng sờ một chút Nhìn mặt Tu Nghiêu lắc đầu nói Vương gia cần gì như thế Mặt Tu Nghiêu trầm mặt chút lát nói quả thật Thân thể Tô Lão cũng không thể chịu được đường dài sốc nảy thêm nữa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 Tần Phong đi đón người về Thành Như Dương Đồng thời cùng lúc với tin tức về bảo tàng tiền triều truyền ra Trác tỉnh vốn phụng bồi Diệp Ly giải sầu Mặt tu nghiêu nhận được tin tức trác tỉnh đưa lên sắc mặt trầm xuống Lạnh lùng nói đàm kế chi Người quả nhiên vội vàng muốn chết Diệp Ly nhận lấy giấy viết thư nhìn thoáng qua Đẩy mặt tu nghiêu nói chàng nhanh đi xử lý đi Khẳng định bọn phượng tam đang chờ đấy Mặt tu nghiêu than nhẹ một tiếng ông nhu nói ta đi một chút sẽ trở lại Nàng cũng không cần quá hao tâm tốn sức Diệp ly mỉm cười gật đầu Đưa mắt nhìn mặt tu nghiêu rời đi Mới quay đầu nhìn về phía vừa mọi người Khẽ cười nói phú nuôi Lâm ma ma Các người vẫn tốt chứ Hai vị ma ma đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt Nếu không phải lúc trước có mặt Tu yêu ở đó đã sớm nhào tới trước mặt Diệp ly khóc rống lên rồi Tiểu thư Vương phi Lão nô cứ cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa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 Đi theo ta tới Tây Bắc có gì tốt Đời ở Kinh Thành không tốt hơn sao Mặc dù mặt cảnh kỳ hạ lệnh chiếm tước vị của mặt tu nghiêu Nhưng vẫn không dám quan minh chánh đại tịch thu định vương phủ như trước Nhưng vì lý do an toàn Mặt tổng quản vẫn dời đồ vật trọng yếu trong phủ đi Dĩ nhiên cũng bao gồm cả những người trọng yếu trong phủ Mấy nhà đầu này sống ở Kinh Thành có ám vệ của định vương phủ âm thầm che chở Quả thật so với ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Bắc thì tốt hơn nhiều Nếu không phải mặt tu nghiu trực tiếp sai Tần Phong đi đón người thì Diệp Ly cũng không tính mang các nàng đến như Dương lâm ma ma, vú nuôi, đoạn đường này cực khổ cho các ngươi rồi Nhìn vú Nuôi và Lâm Ma Ma trước mắt hơi có chút gầy gọt, Diệp Ly lại càng ái nấy vạn phần. Vốn là vú Nuôi và Lâm Ma Ma đang ở quý phủ của nhị cử cử. Chờ đến khi thế cục phượng vàng một chút liền đưa các bà Hồi Vân Châu. Thế nhưng hôm nay ngàn dặm xa xôi đến như dương. Không nói phải cùng người nhà chia liền.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 Đàm kế chi đúng là vội vã muốn chết Cục cưng trong bụng tự hồ như cảm nhận được mẫu thân đang tức giận Diệp Ly chỉ cảm thấy đứa nhóc trong bụng đá hai chân nhíu nhớ mày, bất đắc dĩ mỉm cười đưa tay trấn an cục cưng Đứa nhỏ này còn trong bào thai đã hoạt bác vô cùng tương lai nhất định là tiểu hủy nghịch ngậm thiết gây chuyện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 Một chuyến này Tần Thống lĩnh đụng phải số đào hoa gì sao Tần Phong bức đắc dĩ cười khổ nói Vương Phi chớ trêu ghẹo thuộc hạ Chẳng qua trên đường thuộc hạ có cứu một người Chưa được Vương Phi cho phép đã mang về như Dương Kính xin Vương Phi giáng tội Cứu một người Chẳng lẽ là người quen biết cũ sao Diệp Ly nhớ mày hỏi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 Đến ngoài một trấn nhỏ cách kinh thành hơn 300 dặm gặp được giao cơ đang bị người đuổi giết Nói là đuổi giết nhưng cũng không hẳn vậy Lúc ấy giao cơ gắt gao che chở một hài tử Đối phương ước chừng là muốn đoạt hài tử kia Chẳng qua giao cơ liều chết kháng cử cuối cùng chọc giận đối phương mới muốn giết người đoạt đứa nhỏ Tần Phong cũng đã gặp giao cơ vài lần